Chương 156, Quách Bảo Châu mồng 6 xuất giá, ngày mồng năm hôm đó một đám thân bằng hảo hữu phải đi Quách gia tặng quà cưới, A Kết cũng dậy thật sớm chuẩn bị cho nữ nhi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, qua năm mới sáng sáng trưởng thành rất nhanh, cao hơn, mặt mày nảy nở, miệng nhỏ nói càng ngày càng nhiều, người cũng càng ngày càng tinh nghịch đặc biệt là đến đầu xuân ấm áp, tiểu nha đầu hận không thể mỗi ngày đều chạy đến trong hoa viên, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.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 A Kết nhẹ nhàng thở ra, nữ nhi càng lớn càng khó dỗ, nhìn hạ nhân chuyển hết quà cưới lên xe ngựa xong thì ba mẫu tử bài cháu cùng nhau lên xe đi đến quách phủ, trên đường sáng sáng không ngừng nhìn qua cửa sổ xe, A Kết vừa muốn dạy dỗ nữ nhi thành thật chút thì sáng sáng lập tức chạy đến trong ngực tổ mẫu, để tổ mẫu ôm bé nhìn ngắm, website đăng truyền chính thức, Ninh Thị càng sủng tiểu nha đầu hơn con dâu, xúc màn lên cho bé nhìn, sáng sáng nghiêng đầu muốn kéo hết màn ra. Nhưng Ninh Thị nghiêm túc dỗ bé, bên ngoài có người xấu, người xấu nhìn thấy sáng sáng sẽ bắt sáng sáng đi, chúng ta cứ như vậy lên lén xem, không cho người xấu nhìn thấy sáng sáng, sáng sáng lập tức rút tay trở về, giống ông cụ non lắc đầu, không cho, không cho bắt sáng sáng, sáng sáng thật ngoan, Ninh Thị nghiêm trang khen, A Kết ở một bên buồn cười, thấy nữ nhi quay đầu nhìn nàng, vội thu hồi tươi cười, nữ nhi cũng thông minh như phụ thân của bé.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 có một tiểu cô nương hoặc bác đáng yêu như vậy đi cùng rất nhanh xe ngựa đã đến trước cửa quách phủ quách tử kính nghỉ ba ngày chuẩn bị cho muội muội xuất giá hôm nay hắn ở phía trước đón khách xe ngựa triệu gia vừa đến đây hắn liền lập tức đi đến trước xe mang xe đẩy ra sáng sáng lập tức quay đầu nhìn ra bên ngoài lúc này ninh thị đã đeo thêm mũ che cười hỏi cháu gái sáng sáng còn nhận ra bá bá không sáng sáng chớp mắt nhìn đại nam nhân trước xe Trong thân thích có một tiểu cô nương như vậy, Quách Tử Kính cũng rất thích, cười cười với tiểu chất nữ, sáng sáng cười theo, giăng hai tay ra với hắn, ba bá ôm, Quách Tử Kính dễ dàng ôm tiểu chất nữ xuống, A Kết và mẹ chồng cùng nhau xuống xe ngựa, nhìn về đầu ngõ, A Kết thuận miệng hỏi Quách Tử Kính, mấy người nhà ngoại tổ mẫu sáng sáng đã đến chưa, còn chưa tới, mọi người đi vào trước ngồi đi, Bảo Châu sáng sớm đã ngóng trong, Quách Tử Kính giao sáng sáng cho Ninh Thị. Gọi nha hoàng tới dẫn đường, A Kết gật đầu, cùng mẹ chồng đi về nội viện, sáng sáng ghé vào đầu vai tổ mẫu, vẫn còn đang nhìn bá bá, cô nương lâm gia đều có đôi mắt đào hoa đen lúng liếng ngập nước. Quách tử kính mỉm cười nhìn theo cháu gái, vốn định đi trở về, bất đắc dĩ cháu gái nhìn chằm chằm vào hắn, hiếm khi được tiểu hài tử thích như thế, quách tử kính không đành lòng xoay người trước, cứ như vậy vẫn mỉm cười mà đứng, cho sáng sáng bị cảnh sát trong sân hấp dẫn nhìn về phía nơi khác. Hắn mới nhất chân, tên sai vặt phụ trách ở cửa chạy tới, đại gia, xe ngựa của nhà Lâm Đại Nhân đến, chương 157, trong hai tháng Lâm Hiền được Hoàng thượng phá lệ đề bạc, từ thứ các sĩ thăng nhiệm hàng Lâm viện hầu giảng, chánh lục phẩm, quách tử kính bước nhanh đi ra ngoài, ra cửa, liền thấy Lâm Trúc từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lâm Trúc cười với hắn, quách đại ca, áo theo hoa ngọc lan màu tím nhạt.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 Quách tử kính đi ra ngoài đón khách, người đến là thê tử và nữ nhi của kinh triệu đoạn lục đại nhân, phát hiện ra vị lục cô nương kia đang lén nhìn mình, trong lòng quách tử kính lại thêm phiền muộn, mời khách đi vào cửa rồi gọi nha hoàng dẫn đường, tên canh cửa ở một bên nhìn thấy vậy âm thầm gật đầu, quả nhiên là đối xử với thân thích khác hẳn, lúc nãy hai mẫu tử lâm gia vừa đến, đại gia còn đi theo một đoạn đường rất dài vào bên trong, ngã khuê phòng của quách bảo châu.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 Lòng quách bảo châu mềm nhũn ôm lấy tiểu nha đầu hung hăng hôn mấy cái, sáng sáng cúi đầu nhìn váy đỏ trên người nàng, lại nhìn mẫu thân, chờ mông hỏi, đệ đệ ở nơi nào, quách bảo châu khó hiểu, mờ mịt nhìn về phía tổ tử, a kết cười đến mức thở không ra hơi, thấy trong phòng cũng không có người ngoài, liền treo gẹo nói, sáng sáng hỏi muội chừng nào thì cho bé thêm tiểu biểu đệ đấy, sáng sáng đi theo tiếng hô biểu đệ, quách bảo châu nhất thời đỏ mặt.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 Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lúc a kết đang kinh hỉ vì trượng phu đến sớm, sáng sáng đã hưng phấn hô lên, phụ thân ôm, nữ nhi càng ngày càng thích hắn, khóe mắt đuôi mày của triệu trầm đều là ý cười, vội nói với quách tử kính vài câu rồi bước nhanh về phía này, đón lấy nữ nhi bế vào trong ngực rồi nói với hai vị trưởng bối, ngày mai Bảo Châu xuất giá, ta xin nghỉ quay về xem một chút, quách Bảo Châu miễu miểu môi, nháy mắt với lâm trúc,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 Bé nhất miệng cười, dùng một tay đã được rửa sạch của mình, điềm nhiên nói, đẹp lắm, cũng không biết là đang khen ai, triệu trầm nghe thấy giọng nói mềm mại non nớt của nữ nhi, thu lại kích động trong lòng, cúi đầu dỗ nữ nhi, sáng sáng đẹp nhất, ngày mai cha sẽ dẫn sáng sáng đi nhìn cô cô xuất giá, để cho sáng sáng so sánh với cô cô xem ai đẹp hơn, có được hay không, sáng sáng thích được người ta khen đẹp, cao hứng gật đầu, chương 159.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 Sáng sáng hoàng, chút nửa dưỡng sẽ đi vào từ nơi này, đến lúc đó thì cháu có thể nhìn thấy dưỡng rồi, tân lan đón dâu nên ở phía trước rất đông vui, khách nam đi cùng hắn đến hậu viện cũng là thân thích của quát gia, những người này hầu như nàng đều biết nên cảm thấy cũng không sao, sáng sáng tựa vào đầu vai gì, nhìn chầm chầm cửa thùy hoa không chớp mắt, cháu gái ỷ lại mình như thế, lâm trúc đành phải nhấc váy ngồi xổm tại nơi đó làm chỗ dựa cho bé lúc quách tử kính dẫn gã sai vặt vội vàng đi đến liền thấy ngay khung cảnh tiểu cô nương vẽ mặt bất đắc dĩ ngồi tựa dưới tàn cây bước chân hắn ngừng lại nhíu nhíu mì vẫn là khi lâm trúc nhanh chóng đứng dậy thì đi qua cách vài bước hỏi nàng muội ở nơi này làm gì thật giống muội muội nhà mình đứng cũng không ra đứng ngồi không ra ngồi bị trưởng bối thấy khẳng định sẽ bị răng dậy lâm trúc xấu hổ cực kỳ không dám nhìn quách tử kính buông mi cụt mắt nhìn vào áo bào màu đỏ sậm được theo mây nói sáng sáng xem dượng sáng sáng dành trước mở miệng vương tay về phía quách tử kính bá bá ôm sáng sáng xem dượng gì không dám đi đến phía trước bá bá lại từ bên kia tới đây lâm trúc vội vàng bế lấy cháu gái lui về phía sau hai bước muốn nói chuyện với bé nhưng sáng sáng không chịu nghe ngoài thân mình về phía quách tử kính quách tử kính thấy vậy liền hiểu tiến lên bế lấy tiểu nha đầu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 Quách Đại ca mau đi làm việc đi, muội sẽ dỗ sáng sáng. Sáng sáng thấy càng ôm chặt bá bá, không cho gì ôm. Lâm Trúc tức đến mức thở hổn hển, lông mày Quách Tử Kính càng nhíu chặt, nhìn chằm chằm nàng nói, ta sẽ tự tay dâu sáng sáng cho tỷ phu muội, yên tâm chưa? Lâm Trúc sững sốt, Quách Tử Kính liếc nhìn nàng một cái, bảo tiểu tư đi trước, hắn xoay người quay lại đường vừa đi, sắp vượt qua cửa thùy hoa thì sáng sáng quay đầu vẫy với gì? lại chỉ vào phía trước cười nhượng ở đằng kia dáng vẻ làm cho người ta vừa tức lại vừa yêu thương người đã đi rồi lâm trúc khó chịu nhìn cửa thùy hoa một lúc đành phải dẫn hai nha hoàng đi trở về quách tử kính đã nói xe giao sáng sáng cho tỷ phu hẳn là sẽ làm được có tỷ phu trong sáng sáng nàng không có gì phải lo lắng chính là trưởng tỷ nhất định sẽ dạy dỗ nàng tiên viện triệu trầm đang nói chuyện với nhạc phụ thấy nhạc phụ đột nhiên lộ vẻ mặt kinh ngạc Hắn quay đầu, liền thấy quách tử kính đang ôm nữ nhi tới, tiểu nha đầu hết nhìn đông tới nhìn tây vừa thấy hắn, mắt to lập tức cười thành vần trăng Khuyết triệu trầm bước nhanh vài bước nhận nữ nhi vào trong lòng mình, quách tử kính không đợi hắn hỏi, liền lời ít mà ý nhiều giải thích một phen, ngươi dỗ sáng sáng đi, ta còn có việc, nói xong lại vội quay người đi mất, sáng sáng có phụ thân liền quên bá bá, ngửa đầu làm nũng, xem dưỡng.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 Bàn tay to giúp nữ nhi che lỗ tai, cho tiếng pháo hết hẳn mới bế người lên, đi nào, chúng ta đi tra khảo tân lan nào, sáng sáng cực kỳ hưng phấn, ngẩng cao đầu nhìn ra bên ngoài, đến buổi tối, sáng sáng còn nhớ rõ náo nhiệt ban ngày, a kết muốn cởi quần áo cho bé, sáng sáng không cho, trốn đến cuối kháng chỉ vào váy đỏ trên người, kêu tân nương với mẫu thân, gọi phụ thân là tân lan, kêu xong tự mình cười, cũng không biết đang cười cái gì, nữ nhi cao hứng.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 Có muốn mẫu thân mặc hay không, sáng sáng tựa vào trong ngực mẫu thân, gật đầu, mặt, triệu trầm cười cười, đi ra phía sau bình phong thay đồ trước, sau đó đi ra bế lấy nữ nhì, nói với thê tử đang xấu hổ quay lưng về phía hai cha con, nàng thay đồ đi, đừng để ta phải giúp nàng thay đấy, đến lúc đó sáng sáng sẽ phải chờ đến sốt ruột, chàng câm miệng đi, a kết tức giận liếc mắt nhìn hắn, cầm lấy quần áo đi về phía bình phong, thuận tiện thổi tắt hai ngọn đèn ở trên bàn luôn.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 Tâm nàng từng chút một đã bị hắn chiếm lấy, nàng sẽ không còn sợ hắn, cự tuyệt hắn, hắn cũng muốn được một lần làm tân lan một cách hoàn hảo, chương 160, trong khi ở võng trúc hiên, phu thê đang ôn lại chuyện cũ, trong phủ trung nghĩa hầu, quý chiêu là đại nam nhân lần đầu làm tân lan, trong phòng nến long phượng im lặng cháy, bọn nha hoàng đều lặng lẽ lui xuống. Quý Chiêu vừa mới bị hảo tức phụ ghét bỏ vì toàn thân mùi rượu không thể không vội vàng đi tắm rửa đang rón ra rón rén đi đến cửa nội thất, thăm dò nhìn xem, thấy tức phụ của mình đã nằm trong chăn rồi, nhất thời mặt đỏ tim đập, khí huyết dâng lên, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, bảo châu, ta đã tắm xong rồi, nàng ngửi xem có còn mùi rượu hay không, không dám lập tức lên giường ngay, Quý Chiêu chống người ở mép giường hỏi.